Thần mộc phi hạc bay lên bầu trời, chiến trường chợt an tĩnh. Thân độ Ni Âm chậm rãi câu mày lại, thần sắc kinh hạc xuất hiện trong đôi mắt của hắn. Thần mộc phi hạc không bay về phía hắn, mà nhắm thẳng tới chỗ của Công Tôn Dương. Mỗi một thánh sư trong quân đội đều là bí mật, cho dù tiểu Bẩn Vân Thần trong quân đội có thể phát hiện ra Công Tôn Dương là ai, nhưng khi đang ở trên chiến trường như vậy, sao có thể truyền tình báo đến làng Đông Cảnh được. Đây là chuyện không thể nào nhưng hướng đi của thần mộc phi hạt lại khiến cho thần đồ niệm cảm thấy đây không phải là chuyện trùng hợp. công tôn dương cũng khẽ nhíu mày lại, thì lực quán hơn sang người bình thường, hơn nữa hắn đã từng chiến đấu với vô số tiến thủ, cảm giác hoàn toàn với người tu hành bình thường. hiện giờ hắn cảm thấy trong những người ngồi trên thần mộc phi hạt, có ánh mắt của một người nào đấy đã hoàn toàn khóa chặt hắn. thần đồ niệm còn đang nghi ngờ, nhưng công tôn dương lại có thể khẳng định, người trên thần mộc phi hạt đã biết hắn là ai lựa chọn đối phó hắn chứ không phải là đối phó với thân đồ niệm người trên thần mộc phi hạt suốt cuộc là ai tại sao trong đại quân chiến trường rộng lớn như vậy có thể dễ dàng khóa chặt mình vấn đề này lập tức xuất hiện trong đầu của công tôn dương sau đấy hắn không nghĩ đến chuyện gì nữa tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại trong đầu chỉ có vô số đường tiên bắn thần mộc phi hạt đột nhiên dừng lại dừng ngay trên đỉnh đầu của công tôn dương Khoảng một đỉnh trước khi thần mộc phi hạc dừng lại, một giọng nói cực kỳ ngạc nhiên từ trong chiếc xe ngựa đang được bảy tên kiếm sư công đỉnh bảo vệ chuyển ra ngoài. Tại sao bọn họ lại biết công tôn trên xe ngựa đâu? Người trong xe ngựa rất là giật mình. Ngay cả ông ta cũng không thể hiểu được. Bảy tên đệ tử của ông ta ở ngoài đương nhiên càng không thể hiểu. Hơn nữa bọn họ cũng không có thời gian để giải thích. Giọng nói của ông ta còn chưa dứt, bỗng nhiên có một tiếng vang từ con thần mộc phi hạc ở trên cao truyền ra ngoài. Vô số giọt nước mưa giữa không trung tụ tập lại, tạo thành một con kính thiên nhân ngư. Trưởng công chúa Vân Tần. Người trong xe ngựa ngạc nhiên, đây là ý nghĩ đầu tiên của ông ta. Sau đấy, trong cảm giác của ông ta, bỗng nhiên có một màn đêm khủng khiếp phủ xuống. Đại hắc sao. Tim của ông ta sôi lên mãnh liệt, thậm chí con ngựa kéo và nguyên chiếc xe ông ta đang ngồi cũng run lên không thôi. Ý niệm của Thánh sư Vĩnh Viễn nhanh hơn bất kỳ một cây tên được bắn nào. Trong một chớp mắt, ánh mắt của Công Tôn Dương bỗng nhiên sáng ngời. Bộ áo tơi hắn ta đang mặc bị xé nát. Một thanh trường cung hoàn mỹ tinh khiết xuất hiện trong tay quán, nhưng hắn không bắn tên ngay lập tức. Bởi vì đối với một tiến sư như hắn, tất nhiên sẽ không cho rằng mình không có khả năng sống sót, mặc dù đối phương có đại hắc trong tay. Cho nên cũng giống như là bao trận quyết đấu khác, việc đầu tiên hắn ta làm chính là cần phải đảm bảo mình còn sống. Hiện giờ hắn không cảm giác rõ ràng được quỹ tích bắn của đại hắc, nhưng hắn biết có một phương pháp có thể giúp hắn cảm ứng được vị trí tên bắn số một cách rõ ràng. Đó là đợi cho cây tên đó gần mình hơn. Vì thế hắn ta đang chờ đợi. Ngay lúc này thì trên thần mộc phi hạt, lâm tịch cầm tiểu hắc trong tay đã bắn một cây tên. Lâm tịch và bi lan hàm cùng lúc bắn tên. Chỉ là cây cung quan đang dùng là tiểu hắc. Dù là bản thân cây tên được bắn ra hay là sức mạnh hồn lực ẩn chứa bên trong thì cũng không thể nào so sánh với một tên do Biên lang Hàm bắn ra được, nên tốc độ của cây tên này hiển nhiên chậm hơn Đại Hắc, lộ vẻ muốn xuất ra phía sau. Công Tôn Dương cũng cảm giác được có hai cây tên đã được bắn ra. Hắn tinh thông cung tên, say mê cung tên, nên ngoại trừ một số thánh sư gần đại tới mức có thể cảm giác được rõ ràng chuyện gì đang xảy ra trong thời gian quá ngắn vừa rồi. Hắn là người duy nhất ở đây có thể cảm giác được cây tên thứ hai, là một cây tên dùng kim loại nặng để chế tạo được một phong hành giả dùng tiến kỹ truyện nguyệt phối hợp tiểu hắc bắn ra. Cho nên trên thần mộc phi hạt, hẳn là phải có đến hai tiễn sư cường đại của viện thanh loan, chứ không phải là một người. Tuy nhiên hắn cũng không cảm thấy bất công, bởi vì đây là chiến tranh, chỉ có sống hoặc là chết, chứ không phải là quyết đấu bình thường. Hắn là một tiễn sư cường đại, có thể cùng lúc đấu với đại hắc và tiểu hắc, hai kiện hồn binh cường đại từng được chính chương viện trường qua hai thời kỳ khác nhau đây là sự may mắn của anh hay sao? Công tôn dương cảm thấy thật là may mắn, thật là vui mừng, thật là hưng phấn. Sau đấy hắn ta khẽ nét miệng, thể hiện sự cuồng nhiệt của mình. Hắn ta dương cung bắn, bởi vì lúc này hắn đã cảm giác được quỹ tích bay của cây tên do đại hắc bắn ra. Trong cảm giác của hắn, luồng ánh sáng đen do đại hắc bắn ra không phải là một màn đêm nữa, mà chính là một vệt sáng đen hoàn toàn rõ ràng, nhắm thẳng tới huyệt tái dương quán. Khoảng cách tới thân thể quán không tới năm thước. Cây tên dài tỏa sáng, phần đuôi được cảnh lông khổng tước đang không ngừng lấp lánh trong tay quán lập tức bay ra ngoài, chuẩn xác bắn tới việt sáng màu đen trên không trung. Đồng thời, hồn lực bàng bạc trong cơ thể hắn lập tức hội tụ vào lòng bàn chân, giúp hắn ta dễ dàng di chuyển qua bên phải. Nhưng mà ngay lúc này trong cảm giác của hắn, cây tên thứ ba đã xuất hiện. Hắn biết rõ đây chính là xuyên vân tiễn nổi danh với tốc độ, nhưng uy lực đã giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, hắn cũng biết người bắn chính là một phong hành giả của viện Thanh Loan đang sử dụng tiểu hắc. Tiện kỹ vừa được sử dụng cũng là trị nguyệt. Vào lúc bình thường thì một cây tên như vậy sẽ không khiến hắn phải chú ý quá nhiều. Mặc dù từ việc đối phương sử dụng tiểu hắc và liên tục dùng thủ pháp trị nguyệt, hắn thậm chí còn đoán được thân phận của người bắn là ai. Nhưng ở thời khắc này trong cảm giác của hắn, cây tên rất là bình thường đó lại kinh diễm đến cực điểm. Bởi vì cây xuyên phân tiễn này đang cấp tốc đuổi theo cây tên kim loại nặng đã được bắn ra lúc trước. Vèo, cây tên dài tỏa sáng, phần đuôi được gắn lông khủng tước, hắn bắn ra khi nãy bắt đầu bị đại hắc đánh tan. Khi va chạm với cây tên của đại hắc, cây tên của hắn bị vỡ phồn. Thậm chí vì bị sức mạnh ma sát khủng khiếp đánh vào, cây tên của hắn còn biến thành chất lỏng chảy xuôi xuống. Tuy nhiên những chất lỏng kim loại này vẫn có thể làm tiêu hao đi sức mạnh ẩn chứa bên trong cây tên được đại hắc bắn ra giúp hắn ngăn cản được một phong hành giả đã biên lang hàm. Cùng với lúc đó, xuyên văn tiễn đã đuổi kịp cây tên kim loại nặng. Phần đuôi của xuyên văn tiễn mạnh mẽ đụng vào phần đuôi của cây tên đi trước. Tựa như có một cái tay cứng cáp bồng lồ vỗ vào phần đuôi cây tên kim loại nặng, giúp cho cây tên đó được bắn nhanh hơn tới trước, thậm chí còn khiến uy lực được gia tăng gấp đôi. Đây vốn là tiễn kỹ do chính công tôn sương nghĩ ra, hắn gọi là điệp lãng kích. Trước tiên bắn ra một cây tên sau đấy tiếp tục bắn ra cây tên thứ hai, giúp cho uy lực và tốc độ của cây tên thứ hai được gia tăng. Nguyên nhân hắn sáng tạo ra tiễn kỹ này là vì trên đời chỉ có một thanh đại hắc. Đối với những tiễn thủ tu hành đã đạt đến cảnh giới như hắn, thứ duy nhất khiến cây tên hắn bắn ra không thể phát huy được sức mạnh thật sự chỉ là trường cung. Mà trên thế gian này chỉ có đại hắc mới có thể khiến một tiến thủ thánh sư có thể bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, quán chú tất cả hồn lực vào trong cây tên bắn ra. Nếu như không thể bộc phát toàn bộ sức mạnh trong một lần bắn tên, đối với công tôn dương, hắn ta không thể bắn ra cây tên mạnh nhất trong đời mình. Tuy cây cung trời ban điểm lành của hắn ta đang sử dụng là một trong những cây cung tốt nhất thế gian, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận một nửa sức mạnh hồn lực quán, nên hắn mới sáng chế ra tiến kỹ điệp lãng khách, giúp cho uy lực cây tên mình bắn ra được tăng lên. Điệp lãng kích quán nhìn trông rất là đơn giản. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn phải nắm bắt được chính xác đường bay của cây tên mình đã bắn ra. Hơn nữa đầu cây tên thứ hai phải bắn trúng phần đuôi của cây tên đầu tiên, tác động đến cả cây tên. Trong hơn 10 đệ tử theo học hắn, cũng chỉ có 2 người nắm giữ thuần thục tiến ký điệp lãng kích. Nhưng người này trên thần mộc vi hạc lại dễ dàng dùng điệp lãng kích trước mặt hắn. Hơn nữa vào lúc này điều khiến hắn phải kinh ngạc đến tột độ không phải là điệp lãng kích, mà chính là cây xuyên vân tiễn của lâm tịch không chỉ giúp gia tăng tốc độ mà còn thay đổi hướng bay của tên kim loại đạn đầu tiên, khiến cho cây tên thứ hai chuẩn xác bắn vào tim của hắn. Ban đầu hắn cảm giác được đại hắc, có thể ngăn chặn đại hắc lại, đương nhiên cũng có thể tránh được cây tên của Lâm Tịch. Trong cảm giác của hắn, cây tên này của Lâm Tịch đáng lẽ không thể bắn trúng bình được. Nhưng bởi vì hướng bay đã thay đổi, nên hắn không thể né tránh kịp, đồng thời cũng không kịp sử dụng hồn lực để ngăn cản. Một tên này của Lâm Tịch không chỉ tinh chuẩn, mà đối với một tiễn sư như hắn. Cây tên đó đã đạt đến cảnh giới nắm mắt được tiên cơ, cảnh giới cao nhất của một tiến thủ. Sau khi bắn tên ra, cây tên đó đã vô hình khóa chặt vị trí tiếp theo của đối thủ. Bắn tên đồng thời biết được đối thủ của mình sẽ di chuyển đến đâu. Đây mới chính là điều công tôn dương thán phục, cảm thấy không bằng, cảm thấy kính sợ, cảm thấy sợ hãi vô cùng. Một luồng máu tươi từ trong lồng ngực của phóng ra ngoài. Cây tên kim loại nặng này mang theo lực bắn kinh khủng và vòng xoáy màu trắng ở phía sau. Mạnh mẽ đâm xuyên thân thể hắn, phá nát trái tim rồi xuyên qua sau lưng. Cả người hắn tựa như bị một cỗ xe ngựa chạy nhanh đụng phải, chấn động mạnh trên không trung, bay ngược ra xa. Công Tôn Dương chết đi trong sự kinh ngạc tột độ. Dù là cây tên được bắn ra sau khi Biên lang Hàm toàn lực sử dụng Đại Hắc, hay là cây tên của Công Tôn Dương, hay là hai cây tên của Lâm Tịch, tất cả chỉ diễn ra trong khoảng một thời gian ngắn. Trong khoảnh khắc vừa rồi, phần đấn quân sĩ Đại Mãng cũng như là người tu hành trên chiến trường không thể biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Điều họ cảm thấy chính là sợ hãi. Chiếc xe ngựa mà bài tên kiếm sư Cung Đình đang bảo vệ một lần nữa chấn động. Ngay lúc mà công tôn dương chúng tên, một cánh tay bạch ngọc, mỗi ngón tay thon giải như kiếm, từ trong chiếc xe ngựa vươn ra ngoài, thất thố vén màn xe lên. Tuy nhiên, chủ nhân của cánh tay này đột nhiên dừng lại, rồi rụt rẻ rút về trong không khí ẩm ướt tiễn kỹ thần kỳ. Một tiếng thở dài vang lên từ trong chiếc xe ngựa chuyển ra ngoài. Cho dù là ta cũng không thể ngăn cản một kích hợp lực của hai tiễn sư đại được. Ai, công tôn tiên sinh. Sau khi hắn thở dài như vậy, bảy tên kiếm sư cung đình bảo vệ xe ngựa mới kịp nhớ ra chuyện gì. Cùng lúc đau đớn kêu lên, âm thanh tràn đầy sự run rẩy. Tiễn sư công tôn tiên sinh được vô số người đại mã tôn kính. Dĩ nhiên lại bị đối phương giết chết như vậy. Công tôn tiên sinh là một trong những người tu hành mạnh mẽ nhất, nhưng lại tự trần ở Lăng Đông cảnh này. Các người nói thử chúng ta là may mắn hay là bất hạnh đây? Người trong xe ngựa lại lên tiếng than nhẹ một cái. Quyết chiến ba thành, chúng ta chọn con đường này, nhưng lại gặp phải tướng thần học viện Thanh Loan. Sao? Tướng thần? Một tên kiếm sư thất thành. Sư tôn, ngài nói về trên thần mục phi học là Lâm Tịch sao? Đại Hắc và Tiểu Hắc cùng xuất hiện, năng trị tinh giết chết tư thu bạch, khiêu chiến vượt dai quốc sĩ, dùng tên bắn tên, ngoại trừ lâm tịch ra, liệu còn có tiện sư nào khác có thể sử dụng thần kỹ như vậy để khiến công tôn tiên sinh ôm hận sao? Người trong xe ngựa nói với ý vị sâu xa, trong khi ông ta mở lời nói như vậy, có rất nhiều người tu hành trong đại mãng suốt cuộc đã biết chuyện gì vừa xảy ra, đồng thời đoán được thân phận của công tôn Dương qua mấy lần bắn tên vừa rồi. Trong lúc nhất thời, bốn chữ công tôn tiên sinh đột nhiên chuyển khắp bốn phía, tâm trạng sợ hãi và bối rối như là ôn dịch lan tràn khắp đại quân. Thần đầu điểm khẽ hít mắt lại, là lâm tịch sao? Không biết là nói cho vị tướng lãnh đại mãng đang thất sắc, hay là nói cho chính hắn nghe, mấy chữ lạnh như băng giá từ trong miệng hắn chậm rãi chuyển sang ngoài. Chủ soái lăng đông cảnh, là lâm tịch. Đúng là đệ nhất tiến sư đại mãng, Công Tôn Dương. Trên thần mộc phi hạc, lý ngũ chậm rãi thở ra một hơi cảm khái. Hắn ta không thể nhìn thấy bằng mắt mình, nhưng mặc dù đang ở độ cao như vậy, hắn ta vẫn cảm giác được sức mạnh kinh khủng của Công Tôn Dương trong lúc Dương bắn ngăn cản Đại Hắc. Đối với những cường giả đỉnh cao của địa quốc đại mãng như là Công Tôn Dương, hiển nhiên Học viện Thanh Loan hiểu rõ hơn người bình thường rất là nhiều. Công Tôn Dương, Dương Cung bắn tấm bia đá trên tường thành hoàn thành đại mãng vào ba thời điểm khác nhau trong ngày. Từng có người của học viện Thanh Loan đến hiện trường xem xét. Vị trí của ba cái tên cũng như là sức mạnh xuyên thấu vào trong tấm bia đá, từng chi tiết đều được truyền về học viện. Cuối cùng học viện đã kết luận rằng trong tình huống sử dụng hồn binh trường cung ngang bằng nhau, đông vi chưa chắc thắng được Công Tôn Dương. Cho nên trên con đường tiến đạo này, Công Tôn Dương thực sự là một thiên tài, là một tông sư. Trong chiến dịch Lăng Đông Cảnh này, Công Tôn thương chính là một đại sát khí của quân đội Đại Mãng, đủ để giết chết một hoặc là hai thánh sư bên Vân Tần. Nhưng một cường giả như vậy còn chưa thật sự đã ra tay, không ngờ đã chết ở đây. Cho dù là Lý Ngũ là người bên quân đội Vân Tần và Lâm Tịch, nhưng mà ông ta cũng cảm thấy than thở không thôi. Lâm Tịch quay đầu nhìn bên Lăng Hà một cái nói, coi như là huệ không lời cũng không lỗ nhỉ. Lý Ngũ liền chặt mình, nhận ra sự bình tĩnh trong lời nói của Lâm Tịch, lại nghĩ đến việc mình đang tiếc hận vì bên đối phương mất đi một cường giả cực mạnh là điều không nên có, nên hắn ta lập tức kiềm chế cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng mình, đồng thời gật đầu cười nói. Lang hàm chỉ có thể toàn lực ra tay một lần, một người có thể giết chết Thánh Sư đối phương, nhưng đổ lại là một tiễn thù cũng có khả năng giết chết Thánh Sư bên ta. cộng thêm việc người đã bại lộ, hồn lực tiêu hao tương đối nhiều, đúng là đã huề nhau rồi. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu đối phương đã biết đà đệ tử, vậy chúng ta phải đơn lối hơn, tiếp tục đả kích tinh thần đối phương, tranh thủ kiểm trút tiền lời chứ. Đế ngũ cười cười, hắn ta không biết Lâm Tịch muốn làm gì, nhưng hắn biết rằng nếu như là Lâm Tịch đã nói như vậy, vậy việc Lâm Tịch chuẩn bị làm kế tiếp nhất định rất là quang minh. Nếu như các người cho rằng mình đã thắng, vậy đã sai rồi. Lâm Tịch lên tiếng, truyền hồn lực vào trong giọng nói vang vọng khắp không trung. Tiếp theo cả người hắn bỗng nhiên phát sáng chói lóa. Trong cơn mưa bụi đang thầm lặng rơi xuống, một vầng mặt trời chói mắt bất ngờ xuất hiện. Sau đó Lâm Tịch lấy ra một cây tên màu đỏ thẫm bắn xuống. Mục tiêu của cây tên này chính là quân kỳ nước Nam Ma cũ kỹ. Cây tên màu đỏ mang theo dòng xoáy màu trắng đáng sợ rơi xuống, biến thành một ngọn lửa chói mắt, phát ra khói trắng dày đặc, tựa như là một ngôi sao đang rơi. Người cầm quân kỳ nước Nam Ma cô kỹ chính là một người tu hành đại mãng mặc trọng khải thiên ma. Đối mặt với cây tên do lâm tịch bắn xuống, người tu hành đại mãng không thể nghĩ ra phương pháp nào để ngăn cản lập tức quát to, ném quân kỳ ra đằng sau mình. Cả thân thể nặng nề bỗng nhiên chấn động mạnh, sau đấy hắn ta nhảy lên cao, lấy thân thể làm khiên để che cho quân kỳ. Khi thế của hắn ta cực kỳ quyết liệt, Nhưng ngay nhảy mắt tiếp xúc với thân thể hắn, cây tên đang là bốc cháy mạnh mẽ bỗng nhiên bị chấn nát biến thành vô số ngọn lửa rất là nhỏ rồi bùng cháy dữ dội, trực tiếp bao phủ cả thân thể sắt cứng và tấm quân kỳ ở phía sau. Tất cả quân nhân đại mãng và người tu hành đại mãng đều nhìn thấy ánh sáng trên thần mộc phi hạt cũng như là cây tên được bắn xuống. Mặc dù Lâm Tịch không nói tên mình ra, nhưng mà những người đại mãng ở đây đều biết người đang ở trên thần mộc phi hạt chính là cơn ác mộng của bọn họ ở hành tinh Nam Lăng lúc trước, Lâm Tịch. Mà vào lúc này Lâm Tịch đã thật sự biến thành một cơn ác mộng khác to lớn bao phủ tâm trạng bọn họ. Cho dù là những đốc quân đại mãng chuyên cầm trường đao để chém đầu các binh sĩ đại mãng nhuộc trí, lúc này cũng cảm thấy run dày. Cảnh giới tối cao của chiến đấu chính là không chiến mà khất phục được người. Trong chiếc xe ngựa đang được bảy tên kiếm sư công đình bảo vệ cẩn thận, giọng nói ôn hòa khi nãy đột nhiên cảm khái. Nếu như là lúc bình thường, lâm tịch sử dụng thủ đoạn như vậy, trận chiến này đã được phân thắng bại rồi. Ngày thường ở Đại Mãng, bảy tên kiếm sư cung đình đang ở đây đều được coi là con cưng của trời đất. Thiên phú và tu vi vượt xa những người cùng tuổi. Nhưng nghe tôn sư mình nói vậy, bọn họ chỉ biết im lặng trầm mặc. Nhìn thấy ngọn lửa đang thiêu đốt quân kỳ nước Nam Ma, cùng với bóng người đang phát ra ánh sáng đứng trên thần mộc phi hạt, sự kiêu ngạo ban đầu của bọn họ đã biến mất sạch sẽ. Ánh sáng trên không trung dần biến mất, thần mộc phi hạt bay về phía lăng đông cành. Một nam tử mặc áo đen. Khuôn mặt cũng dùng vải đen che lại. Từ một hàng quân sĩ đại mãng chậm rãi bước ra ngoài, đi tới bên cạnh thân đồ niệm. Sao vậy? Cả ngươi cũng mất lòng tin sao? thần đồ niệm giao mắt và xoay người lại, nhìn tên nam tử máu đen không nói một lời nào chào phúng. Nam tử máu đen bình tĩnh nhìn thoáng qua thần đồ niệm nói: Ta và ngươi vốn là người ngồi cùng thuyền. Thân đồ tướng quân còn gì nói ra những lời này? Ta cũng không phải là thống soái toàn quân có lòng tin hay không thì cũng chẳng quan trọng. chỉ là thần đồ tướng quân chưa bao giờ nói những lời này, nhưng hôm nay lại khác. ta đang lo lắng không biết tướng quân có gặp vấn đề gì hay không. thần đồ tướng quân nhíu mày thật chặt, trầm mặc một lúc rồi mới bình tĩnh nói. cho dù là trương viện trường, năm xưa cũng vất vả chiến đấu. dựa theo tình báo chính xác của núi luyện ngục, không chỉ những người tu hành đi theo hắn bị chết rất nhiều, ngay cả hắn ta cũng bị thương nặng nếu như không phải vì đã bị trương viện trưởng kính sợ, vậy những người tu hành còn sống trong hơn 30 vạn đại quân nam mai năm xưa, bọn họ hoàn toàn có cơ hội để giết chết hắn. tuy lâm Tịch cũng là tướng thần, nhưng dù sao cũng chỉ là người tu hành quốc sĩ, liên tục bắn ra ba cây tên, đồng thời tỏa ra quang minh, đây là lúc hắn ta suy yếu nhất. tướng thần cũng không phải có năng lực có thể biết trước mọi chuyện, nếu không trong chiến dịch lăng trụ tinh năm xưa. Những cường giả đi theo trương viện trưởng cũng không phải chết trận. Lâm Tịch rất tất có thể cho rằng ta sẽ cố gắng tranh thủ thời gian trong hai hoặc là 3 ngày tới. Nhưng đạo dùng binh lại làm mở chỗ, đối thủ không thể biết mình đang nghĩ điều gì. Đối với ta chiến thắng hay không chỉ cần một ngày là đủ. Nam tử máu đen bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thần đồ niệm. Thần đồ niệm đưa cánh tay ra chỉ về mấy tên tướng lãnh đại mãng mặc trọng khải thiên ma đằng sau, giơ cao năm ngón tay tạo thành một dấu tay. Mấy tên tượng ánh đại bãng nhất thời hô to một tiếng, rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Cùng với lúc đó ở Lăng Thiểu Hoa, Hạ Bạch Hà mặc một bộ áo trắng đơn giản, mái tóc dài dùng châm gỗ buộc chặt, tay nắm trường kiếm màu đỏ có các những phù văn kỳ lạ, tựa như là cá chép đang bơi lội. Khi tỉ thí với ngây hạc niên ở viện tên nhất, hắn ta chưa từng sử dụng thanh kiếm này. Hiện giờ hắn ta đang bước đi trong một ngõ phố rộng lớn ở Lăng Thiều Hoa, tay vung kiếm liên tục. Mọi vật lần hắn vung kiếm, hoặc là trên con đường được lót đá xanh của đường phố, hoặc là cây cối hai bên, hoặc là trên vách tường cột gỗ bảng hiệu của các cửa hàng đều xuất hiện những vết kiếm rất nhỏ. Bởi vì vết kiếm quá nhỏ nên sau khi xuất hiện đập tức bị cho bụi thổi qua, không thể tìm thấy dấu vết. Kiếm thế như nước chảy mây trôi, lại như gió mùa xuân thổi qua sau cơn mưa phùn. Tuy nhiên bước đi của Hạ Bạch Hà lại rất là nặng nề. Mỗi một kiếm xuất ra trong hơi thở của hắn ta tựa như có thêm mùi máu tươi đồng đặc, sắc mặt hắn ta càng tái nhợt hơn. ở nơi xa trong mưa gió từ bốn phương tam hướng chuyển lại, tựa như có vô số tiếng chém giết, âm thanh chấn động khi mà quân giới di chuyển ầm bầm vang vọng, khí thế như là sóng to biển lớn ngoài khơi. tuy nhiên thế xuất kiếm của hạ bạch hà lại tập trung vào sự yên lặng, nên dưới kiếm của hắn, cả con phố này tựa như biến thành một bức họa bình tĩnh. Trong con phố hắn đã bước qua, thật không biết đã có bao nhiêu kiếm được Hạ Bạch Hà vung lên chém xuống, nhưng hắn ta vẫn không dừng lại. Tuy bước đi mỗi lúc một nặng hơn, nhưng mà anh kiếm lại xuất hiện trên đường phố, mà trong kiếm thế và kiếm ý lại ẩn chứa sự vui thướng không thể tả được. Mỗi một kiếm tựa như hắn tử hào sảng đang uống rượu hô lớn. Trong cơn mưa bụi vẫn rơi, chu thủ phụ đột nhiên xuất hiện. Biết rằng chu thủ phụ đã đến, Hạ Bạch Hà dừng lại, mỉm cười rồi lấy tay soa ngực. Thở hồn hền một hồi. Chu thủ phụ nhìn hắn với mắt phức tạp, giọng nói đầy sự quan tâm. Ngươi thật sự quyết tâm làm như vậy sao? Hạ Bạch Hà rơi trường kiếm màu đỏ trong tay lên, nhìn thoáng qua từng nắp nhà ở con phố này cười nói. Nếu đã tới đây, tất nhiên phải đảm bảo thắng lợi. Nếu không trả giá thật nhiều, không phải mọi chuyện đã làm không phải là không có ý nghĩa hay sao? Chu thủ phụ khẽ trầm mập. Ông ta biết sẽ có rất nhiều người trong thành này sẽ chết Hơn nữa ông ta còn biết rằng Đối với một số người không bằng đến vinh nhục Mà đi đến chỗ này Họ tất nhiên sẽ coi trọng nhiều chuyện hơn tính mạng của mình Cho nên Ông ta biết mình khuyên không có nghĩa là gì Nhưng vẫn phải mở miệng nói Người mà chết Tiên nhất thiên nhân kiếm sẽ thất truyền Chu thủ phụ, Ngài là đại tài quốc gia thường ngày có thể làm sư tôn của ta Nhưng ở vấn đề này ta lại nghĩ thoáng hơn ngài Hạ Bạch Hà mỉm cười nói, Từ lúc Vân Tần lập quốc đến nay, Chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, Nhưng mà số lượng phương pháp tu hành cường đại ở Vân Tần đã biến mất có bao nhiêu chứ? Đã thất chuyển nhiều phương pháp tu hành cường đại như vậy, Thêm một môn thiên nhân kiếm thì có là gì? Chỉ cần Vân Tần còn, Người tu hành đứng đi trong lòng, thiếu một môn thiên nhân kiếm, Sau này tất sẽ càng có nhiều tuyệt học khác xuất hiện thôi. Ở vấn đề khác, Ta có thể làm sư tôn của gây, nhưng tầm nhìn trong lòng ngươi lại là tôn sư của ta. Chu thủ phụ khéi thở dài một tiếng, cong người thật sâu thi lễ với hạ bạch hà. Kiếm của tên sinh đã không phải là thiên nhân kiếm mà là vân tần kiếm rồi. Hạ bạch hà lắc đầu cười cười, hắn không nói thêm gì nữa. Hắn ta tự như là một hắn tử hào sảng đang uống rượu mạnh, sung sướng mà vui vẻ, lấy tính mạng của mình làm kiếm, không ngừng phóng ra ngoài. Trong ngõ phố ở nơi xa có tiếng đàn vang lên tiếng đàn đất nở vừa du dương lại vừa lừng lấy khắp cõi lòng trong lăng thiều xuân thiên nhân kiếm nổi tiếng khắp thiên hạ quạt viện tiên nhất sắp thất truyền mà tại một sườn núi cách lăng thiều hoa khoảng hơn trăm dặm có một nhóm quan viên và người tu hành đại mãng chuẩn bị chết các quan viên và người tu hành đại mãng này bao gồm cả đệ tử núi luyện ngục vốn đã khiến văn nhân thương nguyệt phải hao tổn rất nhiều tâm trí Mới có thể điều động từ quốc nội Đại Mãng đến đây cùng với nữ tiềm ẩn Vân Tần kia. Sau khi nữ tiềm ẩn Vân Tần xuất hiện, thừa nhận thân phận của mình, các quan viên và người tu hành Đại Mãng cho rằng đây chỉ là một việc, chém một người mà ăn nhiều người khác. Nên khi dùng xong một bữa thịnh doạn, hiếm khi xảy ra ở quân tiền tuyến xong, phần lớn bọn họ đều nghĩ rằng mình sẽ được đưa về nước. Nhưng mà không ngờ ngay lúc đó, bọn họ lại cảm thấy bụng quặn đau, đau đến nỗi tưởng chừng như là từng tắc ruột và bị xé rách đến nỗi người tu hành không thể sử dụng hồn lực được. Thức ăn có kịch độc. Đây là việc mọi người có thể đoán được. Tại sao? Một người tu hành đại mãng bị trúng độc, khiến cho sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như mưa, tức giận mà quát lớn đối với một tương lãnh mặc sát đen chịu trách nhiệm trông coi bọn họ. Tên trưởng tánh này không nhìn hắn lạnh lùng nói: "Các người hẳn có thể hiểu được văn nhân đại tướng quân muốn đảm bảo mọi chuyện không phải lo lắng về sau." ha Chỉ vì hoài nguy trong chúng ta có đồng đảng với nữ tiệm ẩn vân tần kia Hắn muốn chúng ta phải chết với ả sao Người tu hành đại mãng này thê lương nở ra nụ cười Thì ra ngay từ ban đầu Văn nhân thương nguyệt đã không muốn tha cho chúng ta Có phải đây là bữa cơm tiễn chúng ta lên đường hay không Tên tưởng lãnh mặt sát bên này vẫn không nhìn hắn Lạnh lùng nói Về đại mãng Về thắng lợi này Dù là các ngươi hay là chúng ta Tính mạng chúng ta thật sự không là cái gì cả. Hay cho một câu vì Đại Mãng. Người tu hành này thê thảm khảo lên. Nhưng chết như vậy, cùng với ca nguyện chết vì Đại Mãng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tường lãnh Đại Mãng mặc áo giáp cúi đầu không lên tiếng. Nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, tất cả mọi người đều hiểu được kết quả của mình sẽ như thế nào. Tiền cầu tặc văn nhân thông nguyệt kia. Ta vén không thù công oán, tại sao lại ác như vậy? Ta trung thành với đại mãng Tại sao muốn ta chết với ả tiêu mẩn vân thần kia Cho lúc nhất thời tiếng khóc cùng với tiếng quát tương giận Cùng lúc vang lên ma tướng quân Một quan viên trung niên mặc áo quan phục triều đình đại mãng Gào khóc với tướng lãnh đại mãng mà áo giáp và tướng quân Người biết ta chỉ là một quan viên ghi chép bình thường Sao có thể có quan hệ gì với ả tiêu mẩn kia Người mau mau cứu ta đi Sắc mặt tên tướng lãnh đại mãng này rất là khó coi, nhưng vẫn lắc đầu. Đây là quân lệnh, ta phải thi hành thôi. Quan viên trung niên đại mãng càng khóc to hơn, "Ma tướng quân, ta còn chưa được ăn cơm xong." Tên tướng lãnh đại mãng này thở dài, đột nhiên xoay người đi xa, không chú đếm đến những người đó nữa. Trời chiều dần buông, màn đêm mỗi lúc một dày hơn, mưa phùn nó làng Đông Cảnh đã gần rơi, chỉ còn khí mùa thu lạnh lẽo. Đường sơ tỉnh đang đứng trong một ngõ phố cách Tường Thành không xa, nhìn quân đội Đại Mãng chiếm lấy Tường Thành. Ông ta đã biết tiễn sư truyền kỳ Đại Mãng Công Tôn Dương đã chết. Đối với việc Lâm Tịch có thể tìm ra Công Tôn Dương trong thiên quân Vạn Mã Đại Mãng, giết chết Công Tôn Dương, ông ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì trong trận chiến Lang Trị Tinh năm xưa, chương vị trưởng đã từng nhiều lần giết chết đại nhân vật đối phương, khiến cho đại quân kẻ thù phải bối rối, thậm chí ảnh hưởng tới kế hoạch của đại quân. Danh tiếng của Lâm Tịch trong quân danh đại mãng tự hồ còn vượt qua sự tưởng tượng của ông ta. Mặc dù chưa xảy ra tình huống có quá nhiều quân đội đại báng bị giết chết, nhưng tinh thần của bọn họ đã xuống cực thấp. Khoảng hơn 10 ngày trước, các giáo quan đại mãng trên thường thành không ngừng quát mắng, căn bản là không ngừng nghỉ. Một khi sự việc tệ đến mức các quan viên cấp thấp phải dùng roi hoặc là các hình thức nặng hơn để quản lý quân đội của mình, có nghĩa là sức chịu đựng tinh thần của bọn họ đã đến giới hạn. Trong không khí nặng nề như vậy, Các quân sĩ bình thường tất sẽ dao động Mà đến lúc đó toàn bộ đại quân Sẽ bị trên ăn xe bày Chỉ cần có một cơn gió thổi qua là đại quân Sẽ bị đánh tan ngay Nhưng ngay vào lúc này đường sơ tình Đột nhiên nhíu chân mày thật chặt lại Hắn ngay thấy tiếng quát trói thai Của các giáo quan cấp thấp đại mãng Trên tường thành càng lúc càng ít Mà càng lúc Lại càng có nhiều tiếng hít thở trầm trọng Từ ngoài thành vang lên Tựa như là có sóng chiều đang trỗi dậy Trên tường thành ngoài tường thành Phần lớn các quân nhân đại mãng đều đang uống thuốc. Một viên thuốc màu sắc, mùi vị hơi hắc. Thiên ma quật có một loài hoa rất đẹp, nở khắp dần lối. Phần lớn loại hoa này có màu đỏ tím, màu sắc xướng hệ. Trên mặt cánh hoa có những nốt đen hết sức là bắt mắt, được gọi là ma nhãn hoa. Chỉ cần dựa vào cách điều chế đơn giản, chất lòng được lấy ra từ cành lá, trái cây của loại hoa này có thể luyện chế thành thuốc, có tác dụng chấn đau, trị tả, co rút. Thậm chí là giúp tinh thần hưng phấn hơn, có công hiệu kinh người khi người dùng bị thương nặng. Nhưng bởi vì loại thuốc này sẽ khiến người dùng ỉ lại, hoặc nếu dùng quá liều lượng sẽ khiến thần kinh người sử dụng bị thương tổn vĩnh viễn. Nên ở thiên ma quật loài hoa ma nhãn này là một con dao hai lưỡi đi quản lý rất là chặt chẽ. Nhưng sau khi bí khổ chết, thiên ma quật ngày xưa có thể chống lại núi luyện ngục đã không còn là chính mình nữa. Hạt giống của loài hoa ma nhãn này lập tức được nhập đến núi luyện ngục. Và cao tầng núi luyện ngục thậm chí còn lấy những cánh đồng hoang vu để treo trồng, trở thành một trong những tài nguyên quan trọng của núi luyện ngục. Cuối cùng là trở thành vũ khí bí mật của quân đội Đại Mãng trong lúc chiến đấu. Đáng lẽ sĩ khí của quân đội Đại Mãng đã bị hạ thấp đến mức bất kỳ lúc nào cũng có thể tạo phản. Nhưng sau khi ăn hai viên thuốc màu trắng vào, trong mắt của những quân nhân Đại Mãng này nhanh chóng hồng lên như là tơ đỏ, hô hấp đầy khí nóng, vẻ mặt không những không sợ hãi nữa mà tràn đầy sự phấn khởi. Ngoài ra những mệt nhọc thân thể mang theo sau khi hành quân suốt một quãng đường dài của họ dường như cũng bị đuổi ra ngoài. Tinh lực tràn trề hơn lúc bình thường. Hơn nữa còn có nhiều người không muốn ngồi xuống nghỉ ngơi mà hai chân liên tục cuống lên tựa như rất muốn hành động. Thần đồ niệm bình tĩnh nhìn các quân sĩ đang phấn khởi. Đây là thứ vũ khí tất thắng đầu tiên hắn sử dụng. Hắn tổng cộng có ba thứ vũ khí tắt thắng như vậy. Lúc này mặt đất bắt đầu rung động. Trong thành Lăng Đông Cảnh, tướng chống trận Vân Tần lại vang lên. Khi màn đêm buông xuống sau khi đã chiếm được tường thành và sau gần một ngày vất vả, quân đội Đại Mãng không ngừng nghỉ mà trực tiếp tiến công vào thành Lăng Đông Cảnh. Hơn nữa còn là đại quân toàn lực tấn công. Trừ một vạn hậu quân ở ngoài ra, gần bảy vạn đại quân Đại Mãng, chia ra làm mấy chục hướng xông vào thành, chiến đấu với quân đội Vân Tần Lăng Đông Cảnh. Hồn lực của ngươi đã tiêu hao gần hết rồi. Trong quân bộ vô vi quán, tăng nhu nhìn lâm tịch và nói: Thần đồ Âm trực tiếp phát lệnh tiến công vào lúc này, ngươi không có thời gian minh tưởng bổ sung hồn lực. Lâm tịch nhìn viên tướng lãnh cao cấp nhất của quân đội lăng đông cảnh có không mặt như là một văn sĩ này và nói: Đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là thần đồ liệm lãnh khốc như là văn nhân thông nguyệt, căn bản không để đến tính mạng tám vạn đại quân đại mã này. Ngoài ra trời đã tối thần mục phi hạt ở trên trời cao cũng không thể nhìn thấy được nhiều. Tăng Nhu gật đầu nói, Người cần gì? Lâm Tịch nhìn hắn, cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi trên mà nói. Lâm Tịch cho rằng cách làm của thần đồ niệm chính là được ăn cả lã về không. Mặc dù trong tay hắn ta có nhiều thuốc như vậy, có thể giúp cho quân nhân đại mãng trong thời gian ngắn, hưng phấn, cũng như là chiến lược tăng lên. Nhưng mà một khi chiến đấu trên đường phố, Tổn thất của bọn họ chắc chắn nhiều hơn chúng ta. Bọn họ có đến bảy vạn quân, nhưng nếu như đánh như vậy, không thể gây tổn thất nhiều cho quân đội chúng ta trong thành được. Tăng Ngưu hiểu ý của Lâm Tịch nói, ta nghĩ giống như ngươi. Như vậy hắn ngươi cho rằng hắn ta còn có những thủ đoạn khác chưa sử dụng sao? Lâm Tịch thật sự nghĩ như vậy. Lâm Tịch nhìn Tăng Ngưu, suy nghĩ một chút rồi nói. Lâm Tịch không biết rõ mọi chuyện xảy ra trong thành này. Mỗi khi nội thành có chiến đấu. Tăng Đại Nhân và Đường Đại Nhân phải ra mặt chỉ huy quân đội chiến đấu, nhưng Lâm Tịch có thể thay đổi một số điều quan trọng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Cho nên, Lâm Tịch cần quân tỉnh nhanh chóng truyền lại. Điều Lâm Tịch muốn chính là trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, quân tỉnh từ những nơi chiến đấu quan trọng trong thành phải được truyền đến đây, bất kể là chiến đấu vừa mới bắt đầu hay là đã kết thúc. Tăng Nu trầm Ngâm hỏi lại Lâm Tịch, Cho dù đã kết thúc, hoặc là chuẩn bị chiến đấu, đều phải truyền quân tình về cho ngươi sao? Nhất định phải làm như thế Lâm Tịch trong chú nhìn hắn và nói Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt Nhưng vì liên quan đến tính mạng mấy vạn người Vì nhiều tính mạng hơn ở sau Tính xin tướng quân tin tưởng Lâm Tịch Cho dù là chiến đấu vừa kết thúc Chết thảm thiết nhất Chúng ta bị hao tổn như thế nào Cũng phải nhanh chóng chuyển lại cho ta biết Hơn nữa nhất định phải nghĩ cách chuyển đến đây Trong phòng bốn đỉnh Tăng Du không lên tiếng Hành lễ với Lâm Tịch Theo nghi thức nhà binh trong quân đội cách chào này là cách chào của tướng lãnh cấp dưới thực hiện đối với cấp trên của mình thực hiện động tác như vậy thái độ của tăng nhu đã rất là rõ kinh nghiệm thống soái của đại quân tăng tướng quân ngài hiển nhiên hơn xa lâm tịch tất nhiên có thể phán đoán được những nơi sẽ xảy ra đại chiến trong nội thành này lâm tịch cần tướng quân nhanh chóng truyền tin tức về mà lâm tịch cũng cần tìm ra nơi thần đồ niệm sẽ dồn binh quyết chiến tìm cách ngăn cản hắn lâm tịch cũng không nói lời khiêm nhường lạnh nhạt nhìn tăng nhu nói. Đang du không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Không bao lâu sau, có mười mấy quan quân đến nơi này, bắt đầu bày bố lại bản đồ quân đội bằng cát. Lâm Tịch nhìn bầu trời đã bị màn đêm bao phủ, nghe thấy bốn bề đều có tiếng giết vang phòng, đồng thời biết rằng lúc đến thế giới này, đêm nay nhất định là đêm dài nhất, khó khăn nhất đối với tính mạng của mình. Đại quân đại mãng tràn vào làng đông cảnh tự như là một cơn nước lũ, mà tất cả đường phố trong thành lại là mương máng. Mặc dù hiện giờ có bảy vạn đại quân đồng thời sông Phò Thành, vì thế như là cơn thơ hồng thủy, nhưng cho dù cơn hồng thủy này có thể phá tan mọi phòng ốc, nó vẫn bị vô số đường phố phân cách thành những dòng nước riêng biệt. Chiến đấu trên đường phố như vậy, quân đội Vân Tần tất nhiên là muốn ngăn người từng nhánh quân, từ từ tiêu diệt đại quân Đại Mãng. Mà quân đội Đại Mãng lại muốn thọc sâu cắt vào, tựa như là ưu thế binh lực, chia ra bao vây quân đội Vân Tần trong từng khu phố, giống như cắt bánh ngọt vậy rồi từ từ giết chết một quân đội phân tần. Trong một phố hẹp có vô số bộ quân đại mãng đang song tới. Chợt ngay trong con phố hẹp đấy vang lên vô số âm thanh dây cung chấn động, như là có vô số con vây sầu cùng lúc bay lên. Trong nháy mắt đấy có rất nhiều cơn mưa tên màu đen phân tần đâm rách mái nhà, từ trong ngõ phố bắn ra ngoài, nhắm thẳng vào trong đội quân đại mãng. Từng tên lính đại mãng bi thẳng ngã xuống đất thậm chí có nhiều người bị trúng hơn 20 cây tên. Tám quân, lên. Một tên tướng lãnh Đại Mãng nhìn thấy tộc hạ của mình không ngừng ngã xuống, sắc mặt khó coi vô cùng, lên tiếng hô quân lệnh. Một hàng khinh hải quân cầm chiến phủ từ sau lưng hắn chạy lên trước, xông vào trong những ngôi nhà ở hai bên ngõ phố. Khinh khải quân trọng hải quân đều là khắc tinh của những tiến quân và bộ quân. Nhưng khi đội khinh khải quân này của Đại Mãng xông vào trong những ngôi nhà vừa bắn tên ra ngoài, Bên trong lại trống không. Ngoại trừ hai bên cửa sổ có rất nhiều lỗ thủng do bị tên bắn, dưới sàn nhà còn rất nhiều dấu chân cho thấy vừa rồi có không ít quân Vân Tần đã đứng ở đó bắn tên ra. Bọn họ không thể nhìn thấy bất kỳ ai của quân đội Vân Tần. Một hàng kỵ quân đại mãng dũng mãnh bước đi trên con đường chính dẫn vào thành Lăng Đông Cành, Bộ quân hai bên tràn vào những con phố nhỏ hai bên, không ngừng tìm kiếm lục soát. Hơn 50 quân sĩ mặc trọng khải dạ ma đã đi trước mở đường nhằm chánh quân đội phân tần bố trí dây cản ngựa và dây thép. Ở ngay phía trước trên con đường rộng rãi được lát đá xanh, có những tảng đá được nện lên bên ngoài, kết hợp với bùn đất tạo thành một bức tường đất vừa xanh vừa rộng, phong bế hoàn toàn con đường chính. Nhìn thấy đông đá trước mặt mình cao chưa tới hai thước, chỉ có thể ngăn cản một số quân giới không thể vượt qua được, nên một tướng lãnh đại mãng mặc quân giáp khinh biệt đưa tay lên. Hơn 50 tên quân sĩ mặc trọng khải dạ ma đại mãng kia đi vòng qua tường đất, Mà những chiến mã đằng sau cũng bắt đầu tăng tốc, chạy nhanh, đạp vó lên tường đất hơi dốc, nhảy qua bên kia. Trong hơn một năm qua, kỵ quân Đại Mãng đã bắt đầu được huấn luyện nghiêm ngặt như là quân đội chính quy Vân Tần, vô cùng gian khổ. Dưới sự huấn luyện nghiêm ngặt cũng như là thưởng phạt phân minh của Văn nhân Thông Nguyệt, sau những lần phải trả giá, cái quân đội Đại Mãng nhận được bây giờ chính là trình độ kế ngựa cao siêu. Nếu như có người không nhảy qua, đó là do bất tài vô dụng là phế vật lê lụy đến quân đội, lập tức sửa quyết. Trong lúc nhìn vào đống đất đá chất cao đó, tên tướng lãnh này thẩm nghĩ, hiện giờ xung quanh quân đội đại mãng này có không có bất kỳ một binh lính phân tần nào? Nhưng ngay lúc tên tướng lãnh đại mãng nghĩ như vậy, đồng thời dục ngựa nhảy qua bức tường đó, đột nhiên có những cây trường thương từ bên trong đống đất đá đâm xuyên qua bên ngoài, hất tung lớp đá xanh phủ bên ngoài cùng, ít nhất có hơn. Một trăm cây trường thương màu đen đâm thủng ra ngoài với tốc độ cực nhanh, tựa như đây là trận pháp mâu đánh thẳng mà Lâm Tịch đã từng tập luyện ở Học viện Thanh Loan. Một thanh trường thương màu đen đâm xuyên thủng bụng con ngựa mà tên tướng lãnh này đang cưỡi. Mỗi thương sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua thân ngựa, tiếp xúc với cái mông của tên tướng lãnh này rồi thọc sâu vào bên trong. Mỗi một thanh trường thương đâm ra ngoài tựa như là mang theo sức mạnh vô cùng kiên quyết bởi vì mới một quân sĩ vân tần may phục trong hầm bên dưới đã ẩn nhẫn từ lâu, đã xúc tích sức mạnh của mình rất lâu, nay vừa xuất kích lập tức sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. sự khinh miệt trong ánh mắt của tên tướng lãnh kỵ quân nhanh chóng biến mất, hóa thành nỗi sợ hãi và đau đớn vô tận. Trong tích tắc đó, hắn ta nghe thấy có âm thanh trường thương đụng vào với cỗ hai bên. Đến lúc này hắn ta mới biết được rằng bên trong đống đất đá trước mặt mình, trong những cánh cửa che lấp các cửa hàng, trong những đường hầm bên dưới tất cả đều có quân nhân vân tần ẩn núp. đằng trước là vô số quân sĩ mặc trọng hải giống to sông tới, đằng sau lại có những kỵ quân dũng mãnh không sợ chết vùng đao chém giết. các quân sĩ bên dưới lại không ngừng lấy trường kích đâm ra ngoài, dốc hết sức mạnh trong người mình. trong không trung trên con đường chính dẫn vào thành, vô số âm thanh gào thét đau đớn vang lên không ngừng nghỉ. từng vật lớn từ trong bầu trời đêm mạnh mẽ đập xuống, những luồng máu tươi. Những cánh tay cánh chân bị dập nát Từ trong trận địa quân đội Đại Mãng văng ra ngoài Trên con phố này không có xe bắn đá Nhưng trong một con đường ở bên cạnh Lại có rất nhiều cây cối được dựng sẵn từ trước Ngay từ ban đầu Số cây cối này đã được dùng dây da buộc chặt lên trên cao Trong đáy mắt vừa rồi Đã có những lưỡi dao màu đen Được vung lên cao rồi chém xuống Chặt đứt những sợi dây da buộc chặt Khiến cho số cây cối này được bắn mạnh ra ngoài Trong cùng một lúc Những đợt phục kích như vậy không ngừng xuất hiện trong những con ngõ phố thành Lang Đông cảnh. Quân nhân Vân Tần có ưu thế địa lợi tuyệt đối, lợi lợi dụng bẫy dập của mình đã thiết kế từ trước, khiến cho quân đội Đại Mãng liên tục bị chém chết, tiêu hao lực lượng dần dần. Tuy nhiên tất cả quân nhân Vân Tần cũng phát hiện được một việc. Phần lớn các quân sĩ Đại Mãng này đều đang trong tình trạng hưng phấn cực độ. Đối mặt với vô số bẫy dập có thể khiến người nhìn phải hoảng sợ cũng như là thất kinh. Nhưng mà bọn quân sĩ Đại Mãng này không những không sợ hãi. Mà còn cảm thấy kích thích lạ thường Dụng mãnh vung đao chém giết Mà ở nhiều khu vực khác Có một số đội quân đại mãng không thể đi vào khu vực có bẫy Dựa vào ưu thế binh lực Cũng như là khí thế đang rất là tốt Cho nên quân đội Vân Tần lập tức bị thương phong thảm trọng Tại quân bộ tối cao Thành Lăng Đông Cảnh Ở Vô Vi Quán Quân tỉnh trong thành luôn được chuyển vào bên trong Tăng du và các tướng lãnh quân đội khác Không ngừng dùng bản đồ bằng cát quân đội để suy diễn tình huống chiến đấu sẽ như thế nào, điều chỉnh quân đội chiến đấu một cách thích hợp. Lâm Tịch nhương mặt nhìn tấm bản đồ bằng cát này. Cứ mỗi khi có một mặt cờ nhỏ vân tần bản đồ ngã xuống, có nghĩa chỗ đấy đã bị quân đội đại báng chiếm lấy, cũng có nghĩa là vô số quân nhân vân tần đã vĩnh viễn ngã xuống. Tuy hiện giờ đang ở trong vô vi quán, nhưng Lâm Tịch có thể ngửi được mùi máu tươi nồng đậm trong không khí ướt ướt. Cho dù không phải suy nghĩ quá nhiều. Hắn cũng biết tình hình chiến đấu bên ngoài đang hiện thảm thiết như thế nào. Lâm Tịch không muốn bất kỳ đội quân phân tần nào phải hy sinh, nhưng chỉ có hắn mới biết rõ năng lực mạnh nhất của hắn lại bị giới hạn trong thời gian 10 phút đồng hồ. Bây giờ là đêm tối. Trong tình huống thần mộc phi hạc không thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ chiến cuộc nữa. Cách truyền tin duy nhất chính là dùng tên bắn. Tính từ lúc quân tinh sát quan sát cuộc chiến, dùng tên bắn đến chỗ hắn, rồi hắn phải điều động quân đội, ít nhất cũng phải hết một đỉnh. Như vậy trong suốt đêm nay, hắn chỉ có thể khoảng 3 lần ra tay. Cho nên đối với một tướng thần như hắn, quyết sách của thần đồ niệm thật sự rất có lợi với hắn. Bởi vì nếu cuộc chiến này càng kéo dài, hắn càng có thể sử dụng năng lực đặc biệt này nhiều hơn. Hiện giờ thần đồ niệm tấn công như vậy, sợ rằng phải qua một đêm nay, kéo dài cho đến tận trưa ngày mai, cuộc chiến ở Lăng Đông Cảnh mới có thể kết thúc hoàn toàn. Hắn biết không thể nào cứu hết các quân nhân vân thần đang chiến đấu trong thành này chỉ có thể tích tụ sức mạnh, sử dụng vào thời khắc quan trọng nhất mà thôi. Lúc này, tăng nhu và các tướng lãnh lưu sĩ trong quân bộ đều đang cùng với lâm tịch nhìn vào bản đồ bằng cát Bởi vì yêu cầu duy nhất của lâm tịch chính là tuyệt đối tin tưởng hắn và phải chuyển quân tình cho hắn nhanh nhất. Nên một khi có bất kỳ quân tình nào chuyển đến, tất cả đều được đưa cho tăng nhu và lâm tịch. Nếu như quân tình quá khẩn cấp, quân đội vân tần sẽ sử dụng phương thức bắn tên truyền tin. Các tiễn thủ vân tần có nhiệm vụ truyền tin hiện giờ, có ở khắp thành. Một khi có việc cấp xảy ra, bọn họ sẽ không ngừng bắn tên từ các điểm khác, cuối cùng truyền tới vô vi quán. Phập Một cây tên kim loại màu đen xuyên qua khung cửa sổ đang được mở toang, bắn chúng một cây gỗ được dựng đứng. Trong khi mà âm thanh còn chưa ngừng hẳn, nguyên cả một cây tên còn đang rung động. Tăng Nhu đã nhanh chóng xé đi sợi dây quận tờ giấy nhỏ ở ngay cuối cây tên, mở ra đọc mới chỉ nhìn thoáng qua thôi thì khuôn mặt vốn điềm đạm và lạnh lùng của tăng nhu lập tức tái đi. Các tướng lãnh và mưu sĩ khác khi mà nhìn thấy nội dung trên tờ giấy nhỏ cũng không nhịn được mà run rẩy cả người. Trong đó có hai tướng lãnh bất giác nhìn về phía lâm tịch. bọn họ lo lắng lâm tịch vừa mới nhìn thấy tin báo từ của một số người không chịu được mà kích động, cuối cùng ra những quyết định sai lầm. Nhưng bọn họ nhìn thấy khuôn mặt lâm tịch hiện giờ vẫn rất là bình tĩnh và lạnh lùng. Cũng trong nháy mắt đó lâm tịch trực tiếp quá to trong lòng sử dụng bánh xe màu xanh trong đầu mình. Sinh tử một hoặc là hai thánh sư, cùng với tiêu diệt được một đội quân quan trọng của quân địch, tất cả đã đủ để hắn phải sử dụng sức mạnh đặc biệt của mình. Cảnh vật nhanh chóng biến đổi, tất cả quay về mười đền lúc trước. Ta tới phố trung minh, nếu như có quân tình khẩn cấp, nhanh chóng đưa tới phố trung minh. Trong khi mà tăng nhu và các tướng lãnh đấu sĩ khác còn lắng nghe một số quân sĩ chuyển nhiệm quân tình, lâm tịch đã quá to lên sau đấy hắn ta không dừng lại, trực tiếp nhảy ra ngoài, phóng lên thần mộc phi hạt đang trở bên ngoài, hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng nhạt bay trên không trung. phố trùng minh sao? mấy tức sau đấy tăng nhu và các tướng lãnh vân tần đang có mặt ở đây mấy tình giấc, tất cả gấp rút nhìn tấm bản đồ bằng cát ngay trước mặt mình. hiện giờ bọn họ còn chưa kịp nghĩ đến câu nói của lâm Tịch có nghĩa gì, bởi vì vừa nhìn vào trong tấm bản đồ bằng cát, nhìn thấy ở phố trùng minh có một lá cờ màu đỏ, bọn hắn lập tức nín thở. Trên bản đồ bằng cát của quân đội, chỗ nào có một lá cờ màu đỏ cắm lên, có nghĩa chỗ đấy là có một thánh sư vân tần. Phố trùng minh có một thánh sư vân tần chấn giữ. Vì đằng sau khu chợ nhỏ hẹp và dài đặc đó là một bảnh đất trống, một khi mà quân đội đại mãng có thể công phá chỗ đó, bọn chúng có thể tổng tiến công. Quân đội tràn vào đánh phía sau đội quân vân tần, nên bọn họ mới để cho một thánh sư vân tần chấn giữ. Hiện giờ Lâm Tịch nói sẽ đi tới phố trùng minh. Vậy có phải sẽ có một đội quân đủ khả năng để giết chết Thánh Sư sẽ tới đó? Truyền lệnh nhanh! Nếu như có quân tình cẩn cấp, tìm cách báo tới phố trùng minh. Tăng Nhu hít sâu một hơi, phá vỡ không khí đang lắng đọng. Chúng ta tiếp tục. Hắn hiểu rằng bất kể thế nào đi nữa, nếu như Lâm Tịch đã quyết định thời đó, hắn không cần phải quan tâm hay suy nghĩ quá nhiều. Điều hắn phải làm bây giờ chính là thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.